Đánh ra một hỏa quyền Hỏa quyền đánh lên giới thần bi Nhưng chỉ tạo ra một tiếng vang rồi lửa tản hết Không còn chút uy lực nào Lôi hồ hỏa báo kinh hãi Mắt mở trừng lớn không thể tin nổi Nhưng hắn không còn thời gian để nghĩ Giới thần bi không bị ảnh hưởng bởi lôi giới Mang theo uy thế những núi cao âm âm rơi xuống Trần phong viễn vừa sợ vừa mừng Thét tỏ tam tốt lắm Kiếm thế tăng thêm vài phần Ép mạnh xuống Hắn không mình chịu đựng mắt tròn xoe kiếm phụ bay ra từ khắp cơ thể hắn chết tiệt. Lôi hồ hỏa báo bị trùng kích hơi sờ sẩy đã tổn thương nội phủ phun máu hắn tức dẫn đến sủi bọt mép thét lớn cánh tay cháy đỏ như nham thạch lại đánh ra một quyền phanh quyền tiêm nện thẳng vào dưới thần bi một phần lôi giới màu xanh sụp đổ không gian xung quanh bi cũng nát vụn thành từng mảnh Hỏa hoa bắn ra tứ phía và chạm với kim hoàn Từng phòng kim hoàn phát ra tiếng kim loại vang vọng. Lôi hồ hỏa báo trợn mắt thét to, thân thể yêu hóa cực độ, phồng lên như khí cầu. Trên ngực mọc đầy lồng màu nâu, quyền thế càng tăng mạnh, hỏa diễm tăng vọt. Từng đạo kim hoàn trên giới thần bi nứt vỡ, ánh sáng lập tức giảm mạnh. chương 2051 Lì vân tiêu biến sắc, vội vàng tung một trào lên không. Giới thần bi lập tức bay trở lại trong tay hắn. hắn đo lắng quyền uy của đối phương quá mạnh. Sẽ phá vỡ giới lực khiến chợt dùng nhàm vô biên kia trào vào trong giới thần bi Nếu vậy thế giới bên trong Sẽ phải hứng chịu một đại hỏa Lôi hổ hỏa báo Tuy đánh bay được giới thần bi Nhưng kiếm thế của Trần Phong Viễn Vẫn liên tục xuyên qua lôi giới Phản kích trở lại Khi chợt thường thấy hắn lập tức nghiêm trọng hơn Một lần được phun trong một ngụm máu tươi Trần Phong Viễn bên ngoài Lôi giới cũng phun máu, Kiếm thế trong tay rốt cuộc tan rã kiếm hoàn màu vàng sau lưng lập tức mất đi hào quang phanh một tiếng nứt vỡ sau khi phun máu hắn bị đôi chỉ kết giới hút vào khí thấy toàn thân lập tức suy yếu không gian đua đến đáng thương Lôi dây mở rộng bất đi sự cản trở lớn nhất trong nháy mắt lan rộng hàng nghìn dặm bao trùm cả bầu trời chứ không tràn ngập màu xanh phía dưới là đôi điện cuồn cuộn mênh mông tất cả mọi người bên dưới đều lộ vẻ kinh hãi nhìn lên bầu trời giờ phút này chỉ thấy một màu xanh mênh mông không còn thấy rõ thứ gì thân thức vừa quét lên liền bị một lực lượng vô hình ngăn cản không thể thăm dò chút nào nhưng đôi quang và thiên uy cuồn cuộn thỉnh thoảng đoét lên trong thanh quang vẫn khiến cho thân thể mọi người run rẩy đánh với ta mà còn dám phân tâm tìm đường chết à năm tường mặt thịt lạnh mặt thêm bộ dung hàng vũ lờ đánh thì lập tức nổi giận hắn tung hai quyền khiến không khí xung quanh rung động Quyền hành đầy trời ập xuống khiến không gian vang lên tiếng nổ không ướt. Một dung hàng vũ phân tâm nửa phần chú ý vào trận chiến trên không. Khi lôi giới hoàn toàn bở ra, hắn hoàn toàn mất liên lạc, lòng bỗng rối loạn. Sở hở một chút, hắn lập tức bị nam tử mặt thịt đánh trúng mấy quyền. Một đọng ngân quang bắn ra từ người hắn hóa ra là một bộ chiến y bạc mỏng phủ đầy trận văn ngăn cản hơn phân nửa lực quyền. Chiến y bảo bạc bị đánh lõm xuống nhiều chỗ. Kinh lực như nước lưu chuyển trên bề mặt chiến y Phần lớn bị hóa giải Nhưng vẫn có một phần xuyên qua Đánh thẳng lên lồng ngực của hắn Một dung hàng vũ đùi lại hơn 10 bước khí huyết trong cơ thể quay cuồng Cuối cùng phun ra một ngụm máu he <cười> he Đây là kết cuộc vì xem thường ta năng từ mặt thịt cười lớn Cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh Dường như không quan tâm Dù sao thì đây cũng đã kết giới Lôi do lôi hộ hỏa báo thị triển Đối với hắn mà nói Càng mạnh càng có lợi Đột nhiên hắn biến sắc Cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Tuy không rõ lý do Nhưng đây là trực giác của võ giả Báo hiệu nguy hiểm lớn đang tới gần Năm từ mặt thịt toàn thân run lên Kinh hãi nhìn về phía trước Một dung hàng vũ bị đánh tròn thổ huyết Từ từ ngẩng đầu Khuôn mặt tuấn tú giờ đầy đầy vết trạn nhưng bị vô số lưỡi rào sắc bén rạch nát Hoàn toàn bị hủy hoại Không chỉ trên mặt mà cả cổ tay hai tay chỗ da thịt lộ ra đều bắt đầu rạn nứt trong thàn da vỡ nát ánh sáng đỏ hồng từ từ lóe lên nằm từ mặt thịt kinh hãi đột nhiên một đạo hạo quang vô cùng lăng lệ và sắc bén lóe tới hắn vội vàng vung quyền nghình đón nhưng lại kinh hoàng phát hiện luồng ánh sáng ấy không phải công kích mà chính là ánh mắt tràn ngập sát ý của đối phương nằm từ mặt thịt lập tức hoảng sợ Quay người bỏ chạy vào trong lôi lâm hành động dứt khoát Một xuống hàng vũ hừ lạnh, sát ý trong mắt như băng lướt qua. thân ảnh của hắn lóe lên trong không trung, lập tức xuất hiện trong lôi lầm, đuổi theo nam tử mặt thịt. Ở một khu vực trên không khác trong lôi lầm, một trận đại chiến ác liệt đang diễn ra. ba huynh đệ mộc gia cùng toàn bộ võ giả nhân tộc vây công hơn 10 tên hộ vệ hải tộc và hai gã vương tử. Hơn trăm mẫu rừng thanh thủ bị phá hủy trong chốc lát, toàn bộ hóa thành lôi năng thuần túy. Mấy tên hộ vệ hải tộc đã tự thương hơn nữa. Sau mặt nhuận vỏ trắng bệnh, thân thể liên tục chịu thương tích. Chỉ có nhuận tâm là vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đôi mắt của hắn trong sáng, nhưng thể không hề quan tâm đến cảnh chém giết trước mắt. Một ngón tay điều khiển lòng thủ cốt trong suốt xoay quanh thân, liên tục phun ra hồng thủy, rồi hóa thành những con thủy long tụ quanh bốn phía. Chiến cuộc có phần dịu lại theo sự biến hóa trên bầu trời. Người hai tộc tạm thời thối lui, anh ấy đều độ vẻ bối rối nhìn lên trời cao mộc hữu vân sắc mặt lạnh lùng nghiến chẳng nói diệt sạch bọn chúng thật nhanh tránh đêm dài lắm mộng. võ sàn nhân tộc vốn đang chiếm ưu thế càng đánh càng hăng liền hô lớn sống tới hai tộc hộ vệ vừa nghỉ người một chút thì sắc mặt lập tức trắng bệnh sắc mặt nhuận võ cũng đại biến giận dữ quát Nhi ca nếu huynh không toàn lực ra tay ngay cả ta cũng sẽ chết ở đây nhuận tồng vẫn bình tĩnh chậm rãi đáp chớ vội Mục đích của chúng ta không phải giết người mà là tuyệt thế ất mộc kia cho nên tiêu hao bản thân quá sớm. Nhuận võ rút của không nhịn được nổi giận. Người ta đã muốn diệt sạch chúng ta còn đó không nên tiêu hao quá sớm à? Nhuận tông liếc hắn một cái. Nhuận Phó bị ánh mắt thanh tịnh kia nhìn thẳng thì lập tức toàn thân run lên nhất thời nghẹn lời. Nhuận tông nhàn nhạt, nhạt nói diệt không được thì có thể trốn. Hắn điểm một chỉ nên lòng thủ cốt. Hơn mười đạo thủy long lập tức phóng ra Đánh về bốn phường tám hướng Chính hắn thì chụp lấy nhuận võ Không để ý đến phản kháng Lập tức dẫm lên thủy long lớn nhất bay vào lôi lâm ở xa xa Chết tiệt, lão nhị, lão tam Theo ta, đuổi theo Những người còn lại giết sạch đám hộ vệ Một khu vần thét lớn Lập tức ba đạo quang mang vọt lên Đuổi theo thủy long kia. Lúc này trong đôi giới đầy trời xanh thăm thẳm Vô số đôi quang lóe lên Không hề có điểm kết thúc Trên bầu trời xanh mênh mông Không cần có hổ quang điện nhảy bố Từng luận ánh sáng tụ lại thành ngôi sao Toàn bộ kết giới tràn ngập lưu điện cuồn cuộn Vận chuyển tuần hoàn theo cách vô tri Không cần diễn hóa Lôi hồ hỏa báo lạnh lùng Nhìn giới thần bi Vừa bay về phía trong tay của Lý Vân Tiêu Trên mặt hiện lên bộ tia không cam lòng chương 2052 Có thể không bị đôi giới chỉ được ảnh hưởng Lại còn đỡ được một quyền của hắn Tuyệt đối không phải là huyền khí cựu giai thông thượng đang tiếc vừa rồi bị trần phòng viện áp chế quá mạnh Căn bản không có thời gian phân tâm để bắt lấy Nếu không chắc chắn sẽ không để trí bảo bị cướp đi như vậy Ánh mắt của lôi hồ hỏa báo dừng lại trên người đi phần tiêu Càng lúc càng lạnh, sát ý cũng ngày một mảnh liệt Mấy trận tiếp xúc, hắn càng lúc càng cảm thấy khó nhìn thấu tiểu tử này Hôm nay nếu không thể giết hắn, tương lai tất thành đại họa Hơn nữa, chỉ cần giết hết những người này món huyền khí thần bí kia cũng sẽ là vật trong tay hắn nghĩ đến đây lôi hồ hỏa báo liếm môi khổ gốc trên môi còn dính chút máu mang theo vị mặn nhàn nhạt, nhạt tự thành thế giới vậy mà tu luyện nguyên tố chi được đến mức tự thành thế giới trần phong viễn thì thào ánh mắt ảm đạm không ánh sáng vẻ mặt chán nản vừa rồi bị thương sau đó lối giới hoàn toàn mở ra như thể bị xúc phạm lòng tự trọng lập tức trở nên ủ trụ trong mắt của Lý Vân tiêu ánh lên hàn quang ý thức được sự nghiêm trọng của tình thế Trong ánh mắt của hắn vẫn điểm tính không hề có chút bối rối nào trần phong nghiêm giọng hỏi tam thúc tổ bây giờ phải làm sao làm sao bây giờ à trần phong viện chán nản đáp lối giới đã mở ra chúng ta không thể áp chế hắn được nữa rồi sớm biết như vậy đáng lẽ nên từ bỏ tuyệt thế ất mộc sớm báo tin cầu viện về tông bôn trần phong nhớ mày nói tam thúc tổ Vậy mà lại nói ra lời bi quan như thế Rõ ràng đã mất đi chiến ý Hắn thành nhìn sang Lý Vân Tiểu Vân Tiểu huynh đệ, người có cách nào không? Lý Vân Tiểu chậm trại nói Tuy rằng lối hệ nguyên tố tự thành thế giới Nhưng mới chỉ là hình thức sơ khai Không có gì đáng sợ Lôi hổ tử này chắc chắn Đã con chuẩn bị chịu lợi hại hơn Giấu trong thế giới này Nếu không hắn cũng không cần phải điều mạng Mở rộng giới lực như vậy Trong mắt lôi hổ hỏa báo Thoáng hiện tiệt chấn động Hắn bật cười lớn hà hà Tiểu tướng cơ quả nhìn bất phàm người càng xuất sắc ta càng muốn giết người. Hắn tay bấm pháp huyết tay trái, không cần đánh lên kim cương sử trước mặt, phát ra âm thanh trầm đục. Một đạo lôi quang truyền ra từ kim cương sử, những đầu thú màu vàng khắc trên đó đột nhìn dương mắt, diện bạo dữ tợn như thể sống dậy. Ngay sau đó một đạo điện quang bay phụt, phành một tiếng nổ tung, hóa thành một đầu lôi thú màu xanh, đầu tam giác, lưng mọc hải cánh. Là một đạo lôi quang lóe lên, hóa thành thêm một lôi thú, trong mắt tràn đầy hùng mang. Trên kim cương sự liên tiếp chớp động lôi quang, hồ quang điện nhảy ra không ngừng, liên tục biến hóa. Bốn cười đứng nhìn không khỏi kinh hãi, sắc mặt càng nghiêm trọng hơn. Tổng cộng với sáu đầu lôi thú xuất hiện, hoặc cầm ngừ, hoặc dự tợn, hoặc dương cánh. Một con mang hình dáng khác nhau, xếp hàng trước mặt lôi hồ hỏa báo. Trên mỗi đầu lôi thú đều phát ra khí tức hùng bạo mạnh mẽ. Cái yếu nhất cũng đạt tới tù vị võ đế bát tinh và con còn là cửu tình chân chính Lôi hộ hỏa báo nhìn 16 đội lôi thú cười nói Đây là lần đầu tiên lối giới hoàn toàn mở ra Kể từ gây ta luyện thành Cũng là lần đầu tiên 16 đầu không thú Đồng thời xuất hiện Các ngươi được chứng kiến Coi như không uổng kiếp sống này rồi Mặc dù chỉ là lôi quang biến hóa Những khổng thú này lại sống động như thật Mỗi con đều có linh tính riêng Trần Phong Viễn lộ vẻ thống khổ. đều tại ta xúc động, khi trột phòng đi vàng ngọc y cũng bị liên lụy. Nếu hai người các ngươi xảy ra chuyện gì, ta có chết cũng không mặt mũi nào gặp tiền bối đào kiếm tông được. Trần Phong cao mày, cảm nhận được ý chí chiến đấu của Tam Thúc Tổ đang dần yêu đi, không khỏi nói: Tam Thúc Tổ đừng nhục chí người là trung tâm của chúng ta, nếu ngay cả người cũng bỏ cuộc thì còn đánh đấm gì nữa. Trần Phong Viễn gật đầu, người có thể giữ vững tinh thần chiến đấu như vậy, ta rất vui mừng ha ha cái gọi là ý chí chiến đấu cũng chỉ là vì không biết sợ mà thôi lôi hồ họa báo xoay kim cương sử trong tay lập tức toàn bộ đôi giới cuồng bạo hẳn lên vô số đôi vần cuồn cuộn khiến người ta choáng ngợp trong vườn sáu độc không thú có một đầu hình tròn trồng như thùng nước trông rất đáng yêu và có khí tức bình thường nhất nhưng đột nhiên nó bắt đầu phân giải. cơ thể của nó giống như lụa băng mỏng dần dần bung ra cuối cùng biến thành hình thể dài mạnh, cuốn quanh lôi hồ hỏa báo, hóa thành vô số trận phần phức tạp bảo vệ hắn ở trung tâm. Trong trận vân, đồ điện chớp động không ngừng, khi tức cường đại dị thường. Viên nghe trầm giọng hỏi, vân tiêu công tử, đây là chuyện gì? Hiện tại Trần Phong viễn rõ ràng không thể trông cậy được nữa. Lý vân tiêu bờ hồ trở thành người lãnh đạo. Vợ chồng Trần Phong cũng tâm phục khẩu phục, nên tất cả đều trông chờ vào hắn. Lý vân tiêu nói, 16 đầu không thú này rõ ràng là sát chiều lớn nhất trong đôi giới. Lôi hồ hỏa báo này muốn duy trì đôi giới không tan. Tất nhiên không thể trực tiếp ra tay với chúng ta mà phải nhờ những không thú này tấn công. Còn con thú vừa rồi có vẻ là con duy nhất chuyên phòng ngự, Có nhiệm vụ bảo vệ đôi giới chỉ nhãn, tức là bản thân hắn. Lôi hồ hỏa báo, mặt lóe hùng quàng lạnh lùng đón. Không có chiều mạnh nhất của ta lại bị tiểu tử người nhìn thấu. Nhưng biết thì đã sao, hãy tận hưởng bữa đại yến cuối cùng này đi. hắn ngồi xếp bằng trong trận phóng kim cương sử ra trước người rồi vỗ xuống bộ đạo ấn quyết mười lăm đầu không thú còn lại đồng loạt gầm vào khí thế bào phát mãnh liệt rồi oanh một tiếng lao lên phía trước tốc độ của mỗi đầu không thú đều cực kỳ nhanh mang theo lôi quang lóe sáng như lô đỉnh cuốn tới như một cơn cuồng phong diệt thế tràn tới sắc mặt của bốn người đại biến cảm thấy áp lực như trời sụp đất lở mặt mày tái nhợt Ngay cả Lý vân tiêu Người bình thường nhất Cũng không thể giữ được vẻ ung dung Nhưng vẫn cười nói. đói <cười> Săn thủ bắt đầu Tranh thủ phân phối nhiệm vụ nhanh lên chương 2053 Ánh mắt của Trần Phong Viện quét qua Trầm giọng nói Mười đầu có tù vị võ đế cửu tinh cứ giao cho ta Trần Phong kinh hãi Tạm thúc tổ tình trạng của người bây giờ Trần Phong Viễn ngắt lời Chớ nhiều lời Các người quá yếu Trong đại võ đế cửu tinh chỉ có con đường chết Trong mắt của hắn hiện lên một tiệc kiên quyết trần phong cảm thấy bất an trầm giọng nói những lối thú này tuy thực lực mạnh mẽ nhưng dù sao cũng là giả thú trí tuệ chắc không cao bao nhiêu tăng thuốc tổ hãy đối phó với năm đầu mạnh nhất thôi mời đầu còn lại để chúng ta lo phi nghề hơi biến sắc muốn nói gì đó nhưng lại thôi lý văn tiểu lắc đầu rõ ràng không hài lòng với cách phần truyền như vậy lại hỏi phi kế thiếu chủ có thể đối phó mấy đầu phi nghề hơi giật mình khuôn mặt đỏ lên nói một một đầu Năng ngập ngưng, giọng nhỏ như buổi kiều. Nếu là hai đầu yếu nhất, có lẽ ta có thể đối phó được. Lý Vân Tiêu gật đầu. Vậy hai đầu yếu nhất giao cho người? Còn Trần Phong Huynh và Ngọc Y cô nương thì sao? Trần Phong trầm giọng. Một mình chúng ta không bằng phi nghề thiếu chủ, nhưng liên thủ thì có lẽ còn mạnh hơn. Lý Vân Tiêu cười. Tốt, vậy ba đầu võ đệ bát tinh còn lại giao cho hai người. Có khó khăn gì không? Trần Phong đáp. Không thành vấn đề, nhưng nếu phần như vậy thì... Liên Vân Tiêu ngắt lời quay sang hỏi Trần Phong Viễn Còn Phong Viễn tiên sinh thế nào? Trần Phong Viễn nói Chín đầu để ta lo Vân Tiêu công tử chỉ cần đối phó một đầu là được Liên Vân Tiêu cười khổ Biết cho hắn đang mạnh miệng nói Trong mười đầu không thú cửu tình này Có bốn đầu đạt cửu tình trung giai Dựa vào năng lực của tiên sinh Có lẽ miễn cưỡng phải khốn được bốn đầu này thôi Trần Phong Viễn nhíu mày Chẳng lẽ ngươi muốn một mình đối phó sáu đầu còn lại Liên Vân Tiêu cười khổ ta sẽ thử xem trong bốn tổ chúng ta chỉ cần một tổ thắng là có thể phá vỡ cuộc diện bế tắc sắc mặt của bốn người trần phong biến đổi không thể tin đổi thì họ đã rất coi trọng lý vân tiêu nhưng một mình hắn đối phó sáu võ đế cửu tinh thật là quá khó tin trần phong viễn trầm giọng quát lý vân tiêu không phải lúc để thể hiện đâu lý vân tiểu nói ta không có ý thể hiện đây đã là phương án tối ưu rồi sau võ đế cầu tinh sơ dai ta tự tin có thể cầm cự được một thời gian chờ các vị phá vỡ cuộc diện tới giúp cả bốn người đều chấn động mạnh lúc này ly văn tiêu tuyệt đối không nói ngoa vậy thực lực của hắn ánh mắt của trần phong viễn lóe lên tinh quang nghiến rằng nói tốt chỉ cần ngươi cầm cự được thời gian bột chén trả ta nhất định sẽ giết bốn đầu không thú kia rồi tới cứu ngươi ly văn tiêu gật đầu mỉm cười Vậy đam phiên phong viện tiền sinh, những không thú này, tuy không có thể, thân thể thật, nhưng trong lối giới đầy sở hữu lực lượng vô tận, gần như bất tử chi thân, muốn giết rất là khó. Gần như bất tử chi thân ư, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, hy vọng vừa lên lói điện bị dập tắt. Đi vân tiêu cười, cũng không cần quá lo lắng, đừng quên lối hồ hỏa báo đã bị phong viễn tiền sinh đáng trọng thương. Kết giới này duy trì không lâu nữa đâu. chỉ cần kéo dài đến lúc hắn không chịu nổi nữa thì chúng ta thắng rồi trần phong viễn nói lý vân tiểu nói đúng cứ làm theo kế hoạch đi ý chí chiến đấu của hắn bụng lên trở lại sau khi nuốt vài viên đan dược sắc mặt có phần khá hơn nhìn lý vân tiểu nói nếu hôm nay còn sống rời khỏi đây hoàn ngành người đến đào kiếm tùng làm khách lý vân tiểu cười khổ chuyện này sau hãy nói đi mọi người trao đổi rất nhanh Anh ấy đều cảnh giác nhìn chăm chăm vào lôi thú trước mặt, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Toàn bộ lôi giới đều nằm trong tay đôi hồ hỏa báo. Bất cứ hành động nào cũng không thoát khỏi cảm giác của hắn, kể cả những câu trao đổi. Hắn ngẩng đầu, giọng nói vàng lên từ không trung, hư lạnh. <cười> Lý Vân Tiêu, ngươi quả là yêu nghiệt trời sinh, phân tình không sai chút nào. Nhưng đây sức ngươi mà ngăn sáu không thú cửu tinh có bất tử chi thân sao, thật đúng là trò đùa. Có được hay không phải đánh mới biết Lý Vân Tiểu mỉm cười Thân hình chớp lên bay lên trời Hai tay giao nhau trước ngực Mười ngón đồng thời phóng ra ánh sáng Chuẩn xác đánh xuống Sáu đầu không thú cửu tinh mà hắn chọn Sáu đầu không thú gầm lên giận dữ Hai trong số đó lập tức bay lên đuổi theo Bốn đầu còn lại Ở trên cao cũng rống giận giơ tay đánh tới Lý Vân Tiểu Hắn gái lên vài cái trên không trung Thoang tay đã cách xa mấy ngàn thước Sau ánh mắt hùng an lập tức khóa chặt lấy hắn. Đôi hồ hỏa báo lạnh lùng đón. Ý niệm tất cả không thú đều do ta khống chế. Các người nghĩ chúng ta không có trí tuệ nên dễ đối phó là sẽ hoàn toàn. Ta chỉ tòm bò Lý Vân Tiêu ngươi thực sự tự tin vậy sao? Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn vừa động tầm điệp. Sau đó không thú lập tức bay lên, rời khỏi đội hình, lóc thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Năm người nghe vậy đều cảm thấy nặng nề. Nếu tất cả do lôi hồ hỏa báo điều khiển, để thêm bất tử chỉ thần, thì chiến lực của không thú gần như gấp đôi so với tính toán ban đầu. Sắc mặt của phi ngây thay đổi, nhưng khi nhìn thấy Lý Vân Tiêu, một mình dẫn tụ sáu đầu không thú, nàng không nói gì, chỉ kiên quyết rút quạt lông, khẽ múa giữa không trung, hóa thành một hỏa phượng bay đi. Vợ chồng Trần Phong cũng tập trung cao độ. Hai người đứng rất sau, trường kiếm dẫn khí tạo thành trận thế bảo vệ lẫn nhỏ. Một vòng hào quang tím và xanh vào quanh họ, thủ vững ba đầu không thú bát tịch. Trần phong viễn thì ánh mắt tràn gặp lửa giận và quyết tâm, trực tiếp rút kiếm sông địch. Bởi vì hắn hiểu rõ, mấu chốt thật sự của trận chiến là mình. Chỉ cần hắn phá vỡ thế trận, nhất định sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến lối hồ hỏa báo. Chương 2054 lối hồ hỏa báo cười lạnh một tiếng, tâm điểm vừa động. Bốn đầu không thú vốn đang chạy vội, lập tức biến mất. Sau một khắc đã thuấn gì đến bốn phía Trần Phong Viễn, nhanh chóng hình thành thế vây công từ bốn hướng. Cái gì? Trần Phong Viễn kinh thái, bốn phía đột ngột bùng lên cơn công kích mãnh liệt như vụ báo. Vô số đôi phủ bắn ra khiến trời đất biến sắc, hoan vụ đảo lộn. Các loại lời quyền điên cuồng đổ tung, tạo ra ủy năng kinh thiên động địa song lên đầu điện lập tức nuốt trọn lấy Trần Phong Viễn. muốn độc không thú giận dữ thì triển thần thông mạnh mẽ. Ý thức của chúng đồng loạt đánh xuống. Hai đầu liên tục nhả ra lôi cầu khủng bố. Hai đầu khác thì bay vòng trên không trung, chạy xuống vô số lưu trì lông vũ. Những chiếc lông vũ này hóa thành phủ văn rồi nổ tung giữa không trung. Chính giữa buôn độc không thú nhanh chóng biến thành một cơn phong bão lôi đỉnh mãnh điện. Trần phong viễn bị hoàn toàn bao phủ bên trong. Thân hành không thể nhìn thấy đầu nữa. Tạm thúc tổ. Trần phong đứng cách đó không xa, hoàng sợ thét lớn. hai vợ chồng bọn họ đang phải đối đầu với ba con không thú song mấy hiệp đã cảm thấy vượt xa dự đoán gần như không thể chống đỡ nổi không cả trần phong viễn còn chưa ra tay đã bị cuốn vào trong phong bạo đôi đỉnh. suýt nữa khiến cho hắn tâm thần thất thủ vô cùng nguy hiểm tập trung tinh thần đừng lo cho ta tiếng quát chó tai của trần phong viễn vang lên từ trong cơn bão sau đó liền thấy vài đạo kiếm quang phá tát phá tàn áp lực bắn ra tấn công về phía bốn đầu đối thú Trần phong lúc này mới ổn định tinh thần, lập tức ứng phó. Xa xa cách đó mấy ngàn thước, đi vận tiểu đang liên tục thuấn di, định chơi trò trốn tìm với các không thú. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện, một luồng giới được đè xuống, trực tiếp khóa chặt thuấn di, buộc phải dựa vào độ quang của lôi điện để di chuyển. Sau đầu không thú này, lại cùng lưu hồ hỏa báo tầm ý tưởng thông, có thể tùy ý thuấn di, khiến tốc độ của hắn bị áp đảo. <cười> ta xem người chơi với sáu đầu không thú của ta thế nào Ánh mắt của lôi hồ hỏa báo tràn đầy vẻ rượu cợt Hắn không ngừng thuấn di Không thú tới gần Lý Vân Tiêu khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói Trên chiến trường Tình thế thay đổi trong trước mắt Ta không tin ngươi có thể đồng thời điều khiển được 15 đầu không thú <cười> Thật là nực cười Lôi hồ hỏa báo cười nhạo Dù ta không điều khiển Nhưng người cũng chỉ có con đường chết Có thêm ta khống chế Thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh Vậy sao Nếu người đã có thể phân tâm đa dụng Thì hãy phần thêm vài trái tim nữa đi Liên vận tiêu bị sóc độc không thú ép lui Đến mức không thể thoái lui nữa Hắn liền mở thái cổ thiên mục trên bì tầm Mở ra không gian giới thần bi triệu hồi hai gã võ đế cửu tinh Gã ác linh và tân thần Hai đạo quang mang bắn ra Hai người vừa xuất hiện liền bộc phát khí tức võ đế đến cực hạn, Đồng thời tung chiêu tấn công khổng thú Cái gì chứ lôi hồ hỏa báo trong lòng thầm trầm hẳn xuống hàn suy tựa nhảy ra khỏi pháp trận Mắt trừng lớn, miệng há hốc rầm rầm. Một quyền của tân thần Một búa của ác linh Hai đòn công kích tuyệt cường lập tức đánh trúng Hai đầu khổng thú gần nhất Chúng bị đánh nát bấy hóa thành lôi quang tan biến trên không trung. Một đầu không thú còn lại cũng sững sờ Ngừng công kích Sao lại như vậy? Làm sao có thể? Sao lại đột nhiên xuất hiện hai gã võ đế cửu tinh? Lôi hồ hỏa báo Vừa phẫn nộ vừa lạnh người tuy khí tức của hai người kia Chỉ là sơ giai cửu tinh Nhưng sự xuất hiện bất ngờ này Khiến cho hắn cảm thấy tình thế bị đảo lộn hoàn toàn Đi vân tiêu gật đầu khen xuất kỳ bất ý Công kỳ vô bị quan nhiên hiệu quả Sau đầu không thú này giao cho hai người các ngươi sao hết trợ chúng ta sao Người xem trọng bọn ta quá rồi ác linh trợn to mắt lẩm bẩm không chịu tân thần trầm giọng nói sáu đầu không phải chỉ có bốn đầu sao lê văn tiêu cười khổ trong lôi giới mọi năng lượng đều theo tâm ý của hắn mà biến đổi nếu ta đoán không sai chỉ cần kẻ khống chế 16 đầu không thú chữa chết thì chúng cũng sẽ không chế thật lôi hồ họa báo từ xa sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói ban đầu ta định tập trung đánh chết trận phòng viện trước. Bây giờ xem ra đã sai. Người mới là người ta cần giết đầu tiên. Hai tay của hắn kết vài đạo pháp ấn. Liên tục đánh lên kim cương sự trước mặt. rồi quang lập tức lưu động. Hai đạo hồ quang điện bắn ra. Chỉ trong trước mắt đã hóa thành hai đầu không thú. Ở khoảng cách hơn bởi trường. Chính là hai đầu bị tiêu diệt lúc nãy. ác Linh lúc đầu còn không tin lời Ly Vân Tiêu. Giờ thì trợn mắt kinh ngạc. Cái này... Cái này còn đánh kiểu gì? Dù trong lâu giới đầy rẫy lôi điện Làm nhiễu loạn thần thức Nhưng lý Vân Tiêu vẫn nhận ra mánh khóe Hai đầu không thú mới được tạo Lại yếu hơn trước một bậc tuy vẫn là võ đế cửu tinh Nhưng thực lực rõ ràng đã suy giảm lý Vân Tiêu thầm suy nghĩ nói Nếu không đối phó nổi sáu đầu Thì bốn đầu này để các ngươi Hai đầu kia để ta Nói xong không chờ phản đối Hắn hóa thành bộ đạo điện quang lao về phía lùi hộ hòa báo Muốn phát toàn bộ lồi giới Phải đánh bại lôi hổ hỏa báo, kẻ đang là lôi giới chỉ nhãn, đó mới là cách chính xác nhất. Tân thần và ác linh tuy mới bước vào võ đế cửu tiên không lâu. Nhưng nhờ vào ưu thế thiền phú, không phải cường giả cùng cấp có thể sánh bằng. Dù chưa thể thắng, nhưng cũng không dễ bị đánh bại. Lôi hổ hỏa báo mặt lạnh như bằng, giận dữ nói. Hãy đầu để cho ngươi, để ta xem ngươi chiến được không? Tâm niệm của hắn vừa đọc, hay đọc không thú lập tức thuẫn gì, xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu. Tung đòn tấn công Trong đó một đầu bước đi như vượn Hai tay cực lớn vùng lên giữa không trung Giờ cao khỏi đầu Bầu trời chấn động Một khối cử thạch nhìn núi nhỏ không biết từ đâu xuất hiện Rơi vào tay của khổng thú Liên Vân tiểu choáng váng Trong đôi giới sau lệnh ngưng tụ được thổ hệ nguyên tố Biến thành núi đá Nhưng toàn bộ đôi giới Đều nằm trong sự khống chế của lôi hổ hỏa báo Cũng chẳng có gì lạ năm 2055 Hắn thầm kêu một tiếng, không ổn rồi. Ngay khi đôi đá xuất hiện trên hai tay không thú, trong mắt lối hồ hỏa báo lét lên một tia lạnh lẽo, tầm điểm khẽ động. Lập tức một luồng giới lực của lôi giới ép xuống, khiến thần thể Lý Phần tiểu đột nhiên cứng đầu, như thể đang đeo một bao tải khổng lồ trên lưng. Không chỉ mất đi năng lực thuấn di, mà cả hành động cũng bị cản trở nghiêm trọng. Còn lôi thú kia thét đến một tiếng, ném mạnh khối đá khổng lồ xuống. Còn mẹ ngươi, Liên Phần Tiểu tức giận chửi thầm Lúc này cử thạch đã rời tới trước mặt Không còn khả năng né tránh Trên người của hắn bùng lên một chùm kim quang, Nằm ngón tay siết chặt Một vòng xoáy kim xác ngưng tụ quanh nắm đấm Tung trong một chiều kim cương quyền <cười> Muốn chết Ánh mắt của lôi hổ hỏa báo lạnh đi Nằm đấm kim xác đánh đến khối đá Khiến Liên Phần Tiểu cảm thấy cánh tay tê rần Một lục sức mạnh trung chuyển Truyền tới suy nữa nghiền nát xương cốt toàn thân Đuổi đá dưới một quyền của hắn, liền vỡ tan, hóa thành vô số mảnh văng khắp nơi. Cái gì? Đôi hồ hỏa báo kinh hãi há hốc mộ, sắc mặt lại trầm xuống, nghiến răng. Hắn còn tu luyện thể thuật. Trong không thú kiệt, thấy một đòn không hiệu quả, cầm đến một tiếng, con người nảy lên, vùng hải nắm đấm đánh xuống. Tự vòng đôi quang tỏa ra, quanh hải nắm tay, như vô số hạt mờ rơi trên mặt hồ, bắn ra chớp điện. Một con không thú khác cũng gia nhập chiến trường, Đầu mặc một sừng, liên tục hút về phía trước. Một cú đều phóng ra một luồng lôi quang, lan tỏa như sóng nước, như là vô số mặt gương xuất hiện. Lý Vân Tiểu, tuy nhờ thân thể cường hắn mà chịu đựng được cú đánh đầu tiên, nhưng huyết khí trong cơ thể quay cuồng, cổ họng không ngừng trao ra vị mặn của máu. Giờ đây hai đầu không thú còn giáp công. Động từ của hắn có rút lại. Hai tay trụm lại trước ngực. Một luồng hỏa quang bắt đầu xoay tròn. hoắt thành đại phong hỏa luồn tung ra âm âm phong hỏa chỉ được xoáy mạnh chém xuống hàng loạt mặt cường kia râm râm râm một hồi kiệt nát lý văn tiêu đồng thời hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay sau quyền thiên cuồng tung ra từng cú phát ra sóng vàng đối đầu với con khổng thú kia râm râm sóng mọc của hai bên hỏa lẫn khiến không gian rung động trở nên mơ hồ quyền tốc của hai bên càng lúc càng nhanh nhưng không thú rủ sao hai tay khó địch sáu tay Dần dần đối vào thế hạ phong Thân thể phát ra từng đợt lôi quang Phong hỏa luân sau khi nghiền nát mặt gương Liền lao tới con lôi thú một rừng hóa thành một con ngạc ngư khổng lồ Há miệng cắn tới Cái gì Lôi hồ hỏa báo thất kinh Cảm nhận luồng khí tức phong hỏa kia đồng từ mở to Thần hỏa phượng hoang Hắn đội vẻ khó tin Cảm giác khí tức phượng hoang thần hỏa này Còn mạnh hơn cả vì nghề Ngạc ngư qua một miệng cắn vào đầu lôi thú một rừng dộc sực cắn không buông Cắt cào giữ chặt Còn lối thú vùng vẫy dữ dội Cố hút về phía trước lưỡi quang tuôn ra từng biển Ngạc ngư không một ít tiết xét xuyên qua thân thể đó Nhưng chỉ tạm được vết thương nhỏ Còn ngạc ngư thì vẫn không nhả ra Cả hai xoay tròn trên không Phong hỏa lùi ba nguyên tố bắn ra khắp trời Cảnh tượng trông cực kỳ rực rỡ Lối hổ hỏa báo hoàn toàn sững sờ Lầm bầm Con ngạc ngư này rốt cuộc là vật gì Những tiếng động liên hoàn khiến cho hắn bừng tỉnh, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Xung quanh Lý Vân tiểu đã biến thành một vùng kim quang, ẩn ẩn hiện thêm bạch quang như ánh trăng lan tỏa tứ phía. Hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đánh cho khổng thu Kiệp biến dạng, càng gần như phát cuồng, sau tạch liên tục tung ra sóng vàng khiến không gian rối loạn. Bỗng nhiên một đạo bạch quang sáng rực như cầu vồng xuyên qua mặt trời, một bóng dáng hư ảo từ từ hiện xuống. Lôi hồ hỏa báo trong lòng giật thót kinh hãi kiều thân thể dị tượng dựa trắng của ly phần tiều rét lên hai luồng hào quang khác màu dưới hai phải hiện ra vòng xoáy ánh sáng từng cách từng cái hóa thực rõ rệt trong nháy mắt hắn tùng ra mấy trăm quyền một luồng quyền uy bạo phát khủng khiếp đẩy ra cuối cùng phá tan đầu không thú hóa thành một đoàn lôi vân tan biến trong đồi giới tứ môn đều mở hắn lại mở ra tứ môn nhanh như vậy Tân thần ở gần đó nhận ra tình huống cũng kinh sợ. Hắn đang rào đấu với hai con không thú, không dốc toàn lực. Có vẻ như lôi hồ hỏa báo đã dồn hết tinh thần vào Liên Vân Tiêu, nên không thú còn lại phản ứng kém, dễ dàng cầm cự. Phốc! khí huyết trong người Liên Vân Tiêu không còn chịu nổi, một ngụm máu nóng phun lên trời, trong máu ẩn ẩn ánh kim. Phía sau lưng hắn, dị tượng thân thể nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả, dần dần tan biến như chưa từng tồn tại. lối hồ hỏa báo và tân thần đều như hóa đá không dám tin hắn lại dùng tay không đánh tan khổng thú võ đế cửu tinh ngay cả tân thần mở được tứ môn sở hữu trí cường thần thể cũng chỉ mới đạt tới định phòng võ đệ bát tinh khổng thú kia tuy đã ảo thể nhưng trong lối giới này vẫn có thực lực không thua gì yêu thú cửu tinh sơ giai vậy mà vẫn bị lý vân tiểu đánh tan lý vân tiểu lấy ra một đống thiên tài địa bảo nuốt vào sắc mặt tái nhợt dần khôi phục Sức cuộc đối oanh vừa rồi, hắn bị ép đến cực hạn, cuối cùng đột phá tầng phong tỏa, mở ra môn thứ tư. thân thể tứ môn, kết hợp minh nguyệt thần thể, bất diệt kim thần và pháp tướng sáu tay, đủ sức vượt qua giới hạn công kích của tứ môn chi lực, chuyện để nghiền nát đối thủ. Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Trong lòng của lôi hổ hỏa báo dần lên cảm giác bất an khó tả. Mọi chuyện vốn trong tầm kiểm soát này liên tục phát sinh biến cố, như thể vận mệnh rẽ sang hướng khác. Để xem người có giết thêm được lần nữa không Trường 2056 Hắn hoảng hốt thét đến một tiếng lại vung kim cương sử lên Một đạo điện mang bắn ra Hoa thành không thú với cánh tay dài Lập tức bị truyền tống tới Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên trầm trọng Dù trong cơ thể bị thương không nhẹ Nhưng giờ phút này Bốn cánh cửa đều đã mở Ý chí chiến đấu dừng cao Lại còn nhiều át chủ bài chưa tung ra Dù phải tiêu diệt không thú thêm vài lần nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng đánh mãi như vậy, đến bao giờ mới kết thúc? Xem ta đây. Hắn đột nhiên lên tiếng. Đầu không thú kia vốn đang gầm rú giận dữ. Ngay vậy điên ngẩng đầu nhìn lên. Thân thể của nó cứng đờ trong chốc lát. Đồng thuật kính lưu. ly vần tiểu khẽ ngâm Mắt phải phát ra ánh sáng kỳ dị, lan tỏa dị lực. Trong con ngươi xuất hiện những ký hiệu cổ quái. cân thể không thú run lên rồi đột nhiên biến mất khỏi đôi giới. Cái gì chứ? Lôi hồ hỏa báo giận bắn mình, vội vàng chụp lấy kìm cường xử trước người. Hai mắt tràn đầy kinh hãi và không thể tin nổi sắc mặt của Lý Vân Tiêu chợt tái nhợt, ôm lấy mắt phải, không nhìn được phun ra một ngụ máu. cả người lộ rõ vẻ uể oải, dường như chỉ một ánh nhìn vừa rồi đã rút cạn toàn bộ khí lực. Tại sao có thể như vậy? Lôi hồ hỏa báo gầm lên giận dữ, ta không tin. Hắn đã đánh ra một đạo quyết ấn Đánh vào kim cương sự Một đạo lôi quang hiện lên rồi tắt ngấm Không có chuyện gì xảy ra Cái gì? Lôi hồ hỏa báo thất kinh Nhìn kim cương sự Thấy trong đó hai mắt của đầu không thú Cánh tay dài kia vẫn mở linh khí chớp động không ngừng Người đã giấu không thú của ta đi đâu Hắn nghiêm trọng quát lớn Mỗi đầu không thú chỉ có thể sinh ra Sau khi con trước bị tiêu diệt Hơn đất sức mạnh sẽ giảm sút Quả nhiên là thế Trong mắt của Lý Vân Tiều lóe lên vẻ vui mừng, hắn chỉ vây khốn không thú và không gian đồng thuật, chưa hề tiêu diệt. Chỉ có thể tồn tại một loại không thú có thuộc tính cùng lúc. Sang mặt của lôi hổ hỏa báo lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Không gian ngạc ngư vào một đầu không thú khác đang giao chiến kịch liệt. Các vòng xoay nguyên tố nổ tung, đánh nhau hỗn loạn. Hắn cảm thấy biến số này càng nhiều, lòng bực bội không yên. Phía xa dù Trần Phong Viễn và đồng đội đang bị khổng thú ép vào thế yếu, nhưng muốn giành chiến thắng ngày cũng không dễ. Mà hiện giờ không thú mới cũng không thể triệu hồi thêm. Ác Linh bị hai đầu không thú truy sát đến thế thạng. Thấy Lý Vân Tiều tạm thời rảnh tay, liền chạy đến la lên. Lý Vân Tiều, ta chịu không nổi nữa rồi, màu giúp ta. Ánh mắt của lôi hổ hỏa báo lóe lên. Ý niệm vừa động, một luồng sới được đè xuống trực tiếp giam cầm áp Linh. trên bầu trời lôi vân vẫn đang ngừng tụ một tia chấp màu xanh từ trời giáng xuống nhưng lôi kiếp bổ thẳng vào ác linh hàn bôn nhanh chóng kết thúc chiến đấu đời khác tăng cường không thú đối phó với lý vân tiêu hắn cũng nhận ra tinh thần của lý vân tiêu đã suy yếu rõ rệt chắc chắn không thể thi triển loại thuật pháp kia thêm lần nữa không thủ đang vây khốn vợ chồng trần vân và phi ngê dù chiếm ưu thế nhưng chỉ có thực lực bọn đấy bát tinh điều khiển cũng không mang lại hiệu quả đáng kể chỉ có thể đặt hy vọng vào ba người ác linh tân thần và trần phong viễn mà trần phong viễn là đại địch hàng đầu tuyệt đối không thể lơ là phải đảm bảo tiêu diệt vì vậy ác linh lập tức trở thành bầu tiêu tấn công chính ác linh hốt hoảng giơ búa chắn tiệt chớp từ trời phanh một tiếng khiến tiệt chớp tung tóe khắp nơi hai đầu không thấu đuổi theo cũng lập tức được truyền tống tới tức giận thi triển thần thông muốn nhanh chóng tiêu diệt hắn lý vân tiêu không hề động lòng Từng bước tiến đến trước mặt lôi hồ hỏa báo lạnh lùng nói Lôi hỏa đại nhân đã bất chấp tất cả rồi sao? Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhưng trong mắt phải vẫn còn lưu điện nhảy nhót có thể lờ bờ thấy một độc không thú đang gào thét dãy ruộng bên trong nhưng mãi không thể thoát ra. sắc mặt lôi hồ hỏa báo âm trầm như không thèm quan tâm đến hắn nữa toàn bộ tâm thần đều dồn vào công kích ác liệt Đã vậy ta cũng không khách sáo nữa. Tân ảnh của Lý Vân Tiều lóe lên Trợt mắt đã xuất hiện phía trên lôi hồ hỏa báo, hóa thành pháp tướng ban đầu sáu tay, và kiện huyền khí xuất hiện trong tay đồng loạt phát uy. Đại biên bộ phân kính, ông bộ tiếng, chiếu xuống một đảo kính quang màu vàng nhạt. Trận pháp trên người lôi hồ hỏa báo lập tức phản ứng. Một tầng kết giới trong suốt, anh đền lôi quang màu xanh, tạo thành lá chắn hình bán cầu. Kinh quang chiếu xuống, như nước chảy quanh kết giới, nhuộm thành màu lam nhạt cho cả vòng bảo hộ. Toàn tân của lôi hồ hỏa báo chấn động, dường như cực kỳ kinh hãi, gần đông nhìn chăm chăm vào đại bì mộ phần kính. ơ, Liên Vân Tiều nhớn mày, có vẻ mặt hoảng loạn của lôi hồ hỏa báo, hắn nhận ra có điều gì đó không bình thường, tự hồ như là kính này có tác dụng đặc biệt với đối phương. Khi triển mộ phần kính chỉ là hành động thuận tay, nhưng lại đạt hiệu quả ngoài mong đợi. Lúc này ánh sáng trên bảo kính tỏa ra nhàn nhạt, nhạt như ánh trăng. kèm theo âm thanh ong ong vang vọng. Nhìn vào mặt kính, mơ hồ thấy dị tượng hiện ra, một vùng bạch quang như sương bù bao phủ, nòn nước, như một cõi tiên cảnh trần gian. Đây là gương gì? Lối hồ hỏa báo nghiến răng thét lớn, giận dữ đến đỏ cả mắt, toàn thân run lên. Liên Vân tiểu khẽ cười. Không có gì, ta vốn yêu cái đẹp, nên luôn mang theo một tấm gương bên người thôi. Nói xong hắn không biết từ đầu lấy ra một cái lược, ngẩng đầu soi gương oa oa oa đáng chết Lôi hồ hòa báo nổi trận đôi đình lượt dẫn bốc lên từ lỗ trần lồng thiêu đốt dữ dội hắn hiểu rõ là ly vân tiêu chỉ đang cố tình trêu chọc hắn khiến hắn rối trí nên lập tức phong bế ngũ giác ngồi xếp bằng giữa không trung kim cương sử trước mặt xoay tròn tay trái của hắn kết ra từng đạo quyết ấn đánh về bốn phường tám hướng những quyết ấn kia rơi vào kết giới lập tức hóa thành vô số đôi điện dày đặc tràn ra khắp nơi Thanh thể ánh sáng, kính như thủy nguyện Trường 2057 Ngay khoảnh khắc kính quang chiếu xuống Hoàn toàn che phủ kết giới Hắn bỗng hoảng hốt nhận ra Bôi điện hệ giữa mình và không thú bị cắt đứt Điều này khiến thân thể hắn gần như Mất kiểm soát, hoảng sợ tột độ Mày mắn thầy Kính quang ấy cũng không quá mạnh Sau khi hắn phát ra vài đạo lôi quyết liền tẩy sạch toàn bộ hào quang Liên hệ với lôi giới Lập tức được khôi phục Liên Vân tiểu biến sắc nằm lên tấm kính trên không lay động vài cái kính quang dường như tăng cường một chút nhưng vẫn bị một tầng lôi điện bắn ra ngăn cản không thể phát huy được hiệu quả như mong muốn. Tại vì bộ phận kính này hắn đã đoạt được từ lâu chỉ là chưa từng nghiên cứu kỹ dường như bên trong còn ẩn giấu không ít thần thông cường đại xem ra cần phải tìm thời gian nghiêm túc tìm hiểu hiện tại bảo kính vẫn được tế trên khẩu trùng không cần chiếu ra kính quang. ít nhất cũng khiến lôi hồ hỏa báo bận trộn đối phó dần hao mòn lôi nặng. sau đó kiếm hạp xoay chuyển 24 chuỗi bác thiên hàn tình kiếm bay lên trời kết thành kiếm trận một đồ hình kiếm lớn khoảng nửa mẫu ngừng tụ trên không hắn ý sắc bén tỏa ra hội tụ thành một thành kiếm khổng lồ chém mạnh xuống Âm, âm. kiếm trận giáng nền kết giới lập tức bị chấn vỡ cả không gian cũng chấn động dữ dội Lôi hồ hỏa báo ngẩng đầu một lần nữa mặt trầm trọng mỗi lần lý vân tiêu ra tay đều khiến cho hắn kinh hãi kẻ đánh nhất thể có vô tận ách chủ bài không bao giờ cạn kiệt sau khi kiếm hình tàn rã hai thanh kiếm không tiểu tán mà biến đổi vị trí khiến kiếm trận cũng thay đổi theo một đạo kiếm vô khổng lồ chậm rãi ép xuống kết giới cái gì lôi hồ hỏa báo kinh hãi hắn hiểu rõ phòng ngự kết giới mạnh đến nhường nào ngay cả võ đế cửu tinh đình phong cũng không thể dễ dàng phá vỡ bất ngờ một luồng ánh sáng xanh nổi lên trên kết giới hoa thành nửa thân trên của một con không thú chính là hình dạng yếu ớt của con thú hình trứng kia hai bàn tay nhỏ bé của nó nâng lên đầu Trông đỡ lấy kiếm phù lập tức đẩy bật nó ra trắng của lôi hổ hỏa báo đổ mồ hôi lạnh vội tập trung tinh thần dồn toàn lực chỉ huy ác linh công kích mong nhanh chóng kết thúc để rảnh tay đối phó lý vân tiểu lý vân tiểu nhướng mày quay miệng lộ vẻ cười lạnh một tay rơi lên Giới thần bi chậm rãi xuất hiện, hóa thành núi lớn đè mạnh xuống dưới. Chân động dữ dội truyền ra. Các kết giới rung chuyển. Xung quanh giới thần bi xuất hiện vô số đường vân màu đen, lan rộng khắp nơi, tạo ra một lỗ hổng trong lồi giới. Kết giới tùy chấn động dữ dội, nhưng chưa vỡ nát, chỉ bị ép lõm xuống. Con không thú hình trứng lại xuất hiện, tiếp tục dùng đầu và hai tay chống đỡ giới thần bi. Tuy không thể đẩy lùi được, nhưng cũng ngăn cản thế áp xuống không để nó tiến thêm. sắc mặt của Lý Vân tiêu trầm xuống, thân ảnh lóe lên liền dẫm lên đỉnh bia. hai tay nhanh chóng kết pháp quyết, một loại cổ tự mà hà hóa thành vòng vàng xoay quanh thân bia. trên đó không chỉ có ánh sáng dị sắc mà còn hiện ra từng văn tự như đang truyền đạt một ý nghĩ cổ xưa nào đó. những cổ tự ấy chỉ xuất hiện trước nhoáng rồi biến mất. Ngay sau đó thế giới chi lực màu trắng tàn ra phủ lên thế giới một tầng bạch quang mông lung như một thế giới mới được sinh ra diễn hóa phản vật. Thế giới màu xanh dưới sức ép của thế giới chi lực bắt đầu tan rã. Ngay cả không thú hình trứng cũng bị bạch quang nuốt chửng Nửa thân trên dần dần biến mất. Đôi hồ hỏa báo hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Giờ phút này hắn đã mất phần lớn sức mạnh khi điều khiển lôi giới. Nếu để cho Lý Vân Tiêu sông vào chị e là hắn sẽ lập tức bị tiêu diệt cuối cùng không thể chờ đánh bại ác linh nữa hắn liền triệu hồi bốn con không thú cửu tình trung dai đang với công trận phòng viễn lôi điện cùng bố lập tức đánh thẳng vào giới thần bi và ly vân tiểu ly vân tiểu hừ lạnh thân hành chợt lóe lên ngay trên giới thần bi rồi lập tức biến mất cái gì lôi hồ hỏa báo hoảng loạn hắn đã dùng lôi giới chi lược phong tỏa ly vân tiểu tuyệt đối không thể nào thoát thân Hơn đã trong đôi giới, mọi biến hóa dù nhỏ nhất đều nằm trong tay của hắn, vậy mà giờ đây hoàn toàn không thấy bóng dáng Lý Vân Tiểu đâu Lôi điện khủng bố đánh trúng giới thần bi và trả phổ số hồ quang lôi điện. Thế giới chỉ được trên giới thần bi lập tức bị áp chế, dần dần thu hẹp. Cuối cùng phanh bộ tiếng, giới thần bi mất khống chế, lại thêm sự công kích của lôi giới và bốn con không thú cực mạnh bị đánh bay lên không. Lý Vân Tiểu làm tốt lắm, Một giọng nói mạnh mẽ vang lên Trên bầu trời lé lên ánh kiếm trắng Trần phong viễn xuất hiện giữa không trung Dùng thân thể chật vật Nhưng quanh người tràn ngập kiếm phủ Và sát khí kiên quyết Dùng thân ngự kiếm Dùng tâm ngự kiếm Thân ta là kiếm Trần phong viễn khẽ ngâm dương cao trưởng kiếm Toàn thân bốc lên kiếm ý quỷ tác vô tận cuốn quanh bốn phía Thân và kiếm hợp nhất Tâm và kiếm hợp nhất Người và kiếm hợp nhất Lôi hồ hỏa báo hoảng sợ gao lên. Lão thất phu, người muốn làm gì? Trần phòng viện lúc này phát ra hào quàng chói lọi Càng cơ như hóa thành một thành kiếm tuyệt thế, lạnh lùng đói. Lão cậu, tiếp ta một kiếm. Bốn còn khổng thú bị kiếm ý chặn lại, không thể tiến vào. Người, người đang thiêu đốt sinh cơ. Thì sao? Dùng hết công lực suốt đời, lấy mạng chó của người. Trần phòng viện kiên quyết không hề do dự. Càng ngờ hóa thành cự kiếm, chém xuống tự không trùng. Không gian đó trên dưới thần bi đang bị đánh bay, ánh sáng lóe lên, thân ảnh ghi phần tiểu hiện ra. Hắn lập tức bắt lấy dưới thần bì, nhìn Trần Phong Viễn thi triển kiếm thế nghị thiên, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Nhưng rất nhanh hắn trấn định lại. Hắn và Trần Phong Viễn đều hiểu rõ, đây là con đường duy nhất để giành chiến thắng. Dù không thể giết chết lôi hổ hỏa báo, thì cũng đủ phá hủy lôi giới, khiến cho hắn trọng thường. Lão thật phù đáng chết thật. Lôi hồ hỏa báo kinh hoàng gào thét Cảm giác nguy hiểm cực độ tràn ngập Toàn thân dựng đứng lồng tóc Trường 2058 Lôi giới ngưng Lôi hồ hỏa báo xoay người Lại trước kim cương sự Lập tức tất cả không thú thoáng cay biến mất Những đầu thú khác trên sử Cũng đồng loạt nhắm mắt lại Chỉ còn đâu bị lý vận điều thủ giữ Vẫn còn trợn mắt tròn xoe Lôi giới phủ kín bầu trời Lập tức chuyển động mãnh liệt tốc độ nhiệt thuấn di vô số lôi đình hội tụ trên cao, không cần sáng xuống, nhận kiếm hợp nhất. Lôi hồ họa báo cầm kim cương sự, vô số lôi phủ bốc lên trên đó, dơ cao lên trời, điều khiển toàn bộ lôi đình. Lôi dưới bắt đầu sụp đổ nhanh chóng. ở trên biển sấm chớp vô tận, một kiếm phá vỡ mọi trở ngại, cuối cùng chém trúng kim cương sự. một cơn bão lôi đình khủng khiếp bùng nổ, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, lập tức cuốn cả hai người vào trong. Toàn bộ lôi giới đột ngột tan rã. Vô số tia chớp bay khắp bốn phường tám hướng, bắn vào hư không và biển cả. Lôi lầm bên dưới cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Vô số tia xét lóe lên, thậm chí một lượng lớn lôi phủ bắt đầu trào ra. Tất cả mọi người trong lôi lâm đều hoảng sợ, ánh mắt kinh hãi nhìn xung quanh. Một khu vần thét lớn, lập tức toàn bộ võ giả nhân tộc bay đến không trung rút lui ra xa xa. Không chỉ vụ nổ khủng khiếp trên không dị tượng trong lôi lâm cũng khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm tốt độ, không dám dừng lại. Một nơi trong đôi lâm, một dung hàng phụ đã khôi phục lại hình dáng bình thường. Chỉ là sắc mặt vô cùng tái nhợt. Bên cạnh hắn là thi thể của tên hải tộc mặt thịt đã bị phần thầy thảm khốc. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi lối giới vườn đổ tung, lỗ cho vẻ kinh hãi, rồi hóa thành một đạo quang mang lao thẳng lên cao. tam thúc tổ. Trần phóng thét lên đầy bi thương. đừng đó là nhảy vào đôi đình phong bạo cứu người ngay cả đến gần phạm vi trăm trưởng cũng là điều không thể nào Vì nghề lương ngọc y ác linh và tân thần sắc mặt đều trắng bệnh quét miệng vương máu rõ ràng đã trọng thương không điều thức vài tháng thì không thể hồi phục đặc biệt là ác linh lúc sau cũng bị lôi hổ hỏa báo điên cuồng công kích toàn bộ trong khu bị đánh nát gần như hấp hối lúc này lý văn tiểu cũng chú ý đến dị tượng trong lầu lầm không khỏi kinh hãi thốt lên tuy thế ất mộc kia sắp xuất thế. Tất cả mọi người cả kinh vội vã nhìn xuống. Chỉ thấy trong đôi lâm hiện ra vô số lôi phủ toàn bộ đôi điện hội tụ lại thành một khối đôi quang lớn, chớp động không ngừng. Trên lôi quang, điện quang nhảy như nước, không ngừng tụ lại thành từng lớp sát ngoài, không ngừng khuấy tán ra ngoài. Phần mẫu đôi lâm bên dưới lập tức cạn sạch đôi quang, trở nên ảm đạm vô cùng. Không chỉ có thế, tất cả cây vô can chi thanh mộc đều trở nên rũ rượi giống đi đã hoàn toàn khô héo hơn trăm vạn linh đôi quả cũng biến mất sạch sẽ đã xong rồi mặc khẩu phần từ xa nhìn lại sạc mặt vô cùng khó coi tuy đôi lâm là do đào kiếm tông quản lý nhưng thần vọng tới xa hàng năm thu hoạch không nhỏ từ nơi đây giờ đôi lâm bị hủy rồi đồng nghĩa mất đi nguồn lợi ích lớn gia tộc e rằng sẽ suy yếu nghiêm trọng theo biến hóa của khối đôi quả Bộ trời vang lên từng tràng tiếng sấm mỗi tiếng đều nhựt đánh vào tim người khiến cho khí huyết cuồn cuộn khó đứng vững chuyện gì đã xảy ra tất cả đều hoảng sợ nhìn khắp nơi tân thần nhìn lôi đình phong bảo xa xa nghiêm giọng nói chẳng thể tuyệt thế ất mộc cảm ứng được lôi đình phong bảo lý văn tiêu nghiêm mặt nói không đơn giản như vậy mỗi tiếng lôi đình này đều rung động lòng người vì được còn trên cả lôi đình phong bảo kia cái gọi là tuyệt thế ất mộc này có vẻ rất kỳ lạ Kỳ lạ ứ. tân thần giật mình vội nói, hãy để ta và đại quái long vào dưới thần bi, hắn sắp chết rồi. Li Vân Tiều nhìn thoáng qua ác linh đang hấp hối, sự trang đoá liền ánh sáng thù tân thần ác linh và ngạc ngư vợ trong. Những người khác trên không đều giật mình, dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng không ai dám lên tiếng. Ánh mắt của Li Vân Tiều lướt qua họ, lạnh lẽo khiến ai nấy run rẩy. Vừa rồi trong đôi giới tùy bận đối phó với không thú Nhưng bọn họ đều biết Lý Vân Tiểu có công lớn trong việc phá giải Bên cạnh Trần Phong Viễn Thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ Ngay cả lúc toàn thịnh Ba người họ liên thủ chưa chắc đã thắng được hắn ủng hộ hiện giờ đều đã trọng thương Lý Vân Tiểu lạnh lùng nói Thứ không nên thấy Tốt nhất nên quên đi Trần Phong Biến sắc cắn trăng nói Vân Tiểu Huỳnh đò xa rồi Phụ thế chúng ta có thấy gì đâu Phi nghề cũng vội nói Thấy gì cơ Ta đừng để ý đồi đình phong bạo Có chuyện gì à Nàng to vẻ ngây thơ chớp mắt vô tội Lý phần Tiểu khẽ gật đầu Rồi quay sang bộ dung hàng vũ hỏi Hàng vũ huynh thì sao Thấy gì không Một dung hàng vũ toàn thần chấn động Ánh mắt của Lý phần Tiểu không lạnh lùng Với ba người kia Ngược lại ôn hòa và thân thiện Hắn hởi biến sóc Trong lòng sợ hãi thầm nghĩ Người này chỉ ổn đủ với mình ta Chẳng lẽ vì ta đẹp trai Chẳng thể hắn có sở thích ngược đời ấy. Nghĩ đến đó hắn rùng mình vội nói ta không thấy gì hết. Nói xong còn đùi lại mấy bước giữa khoảng cách với Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu lúc này mới hài lòng nói hy vọng các người nhớ kỹ lời mình vừa nói nếu không hậu quả không cần ta phải nhắc. Trần Phong nói Vân Tiểu Huỳnh yên tâm nếu không có huynh Đại triển Thần uy chúng ta e rằng đã chết trong lối giới rồi. Hắn nhìn về đôi đỉnh phong bào xa xa Ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng Không biết tam thúc tổ và lão cầu kia ra sao rồi mươi 2059 Phi nghe hỏi Vân Tiêu công tử Người thế tuyệt thế ất mộc này rốt cuộc là chuyện gì Vân rồi đối đình oanh minh là vì sao Trải qua trận chiến vừa rồi Địa vị của Lý Vân Tiêu Trong lòng của nàng đã tăng cao Trong số mọi người Không nghi ngờ gì nữa Hắn chính là người đứng đầu Lý Vân Tiêu còng mày nói Lôi con đoàn này và cơn bão lôi vừa rồi Thần thức của ta cũng không thể xâm nhập Phòng viện tiền sinh dù còn sống Thì e là tu vi cũng đã Trần phong trong lòng lột bột Sắc mặt lộ rõ vẻ bi thương Trên bầu trời lại vang lên một tiếng nổ lớn Lần này còn mạnh hơn trước Khiến sắc mặt mọi người đều tái nhợt Mang tay như bị xé rách Không chỉ vậy Cơn bão lôi đỉnh nơi xa bắt đầu tan trã Hai thân ảnh từ đó bay vò ra Tạm thúc tổ Trần Phong kêu gọi vội vàng bay ôm lên ôm lấy một người Trần Phong viễn lúc này đã hấp hối toàn thân già yếu làn sang như vỏ cây khô cằn Trần Phong cảm nhận được vẫn còn hơi thở yếu lập tức lấy ra nhiều đan dược đút cho ông ta nốt vào Đông tử của Lý Vân Tiêu đột nhìn cò lại, ánh mắt dừng lại trên một luồng sáng ở đằng xa Giữa những vòng lôi điện chớp động thân ảnh đôi hồ hỏa báo dần hiện ra Giữa phút này thân thể của hắn đã hoàn toàn hóa thành nguyên tố, một nửa là lôi điện, một nửa là hỏa diễm, hai mắt đen sì dị thường đáng sợ. Cái gì? Một vụ nổ mạnh như thế mà hắn vẫn không bị thương sao? Phi nghe kinh hãi kêu đền, sắc mặt tái nhợt. Lôi hồ hỏa báo sau khi hiện thân cũng không lập tức tấn công, mà ánh mắt đen kịt kia quét xuống, lỗ cho phải chấn động. Ất bộc chi khí thật mạnh mẽ, để chính thật tuyệt thế Ất mộc sao? ánh mắt của hắn tràn đầy vui mừng điên cuồng toàn thân run rẩy kích động đang định bay xuống thủ lấy thì âm âm. bầu trời lại vang lên một tiếng nổ kinh hoàng mạnh hơn cả trước đây sắc mặt mọi người càng trắng bạch hơn vì ngày thậm chí phun trong một ngụm máu trong mắt tràn ngập hoảng sợ động tự của lý vân tiêu đột nhiên co lại kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời trong tầng mây đen dày đặc sớm xét cuồn cuộn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cụm lôi vân Bên trong lôi điện bầu tím quay cuồng không ngừng, như một con dao long đảo lộn trời biển. Tất cả đều hít sông một hơi lạnh. Ở đây ai cũng là người có kiến thức sâu rộng, lại am hiểu lôi điện. Lôi hổ hỏa báo, toàn thân run rẩy Hai đồ nguyên tố lôi hỏa bốc điện dữ dội, cao lên kinh hoàng. Diệt thế thần đôi. Thái hương ngọc thành tử phủ Phạm Thiên diệt thế thần lôi Trong giọng nói đầy vẻ sợ hãi cực độ. Lịp Vân tiêu nuốt khan. nhìn trăm trăm vào nước quang đoàn kia. Cuối cùng hắn cũng hiểu các phú lôi quay cuồng đó là để làm gì. Tuyệt thế ất mộc này rốt cuộc là vật gì lại có thể dẫn tới diệt thế thần lôi. Toàn bộ bầu trời bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn những tia sáng lập lẹ trước mắt. Một con tử long từ trời cao lao xuống, như xuyên qua vô tận thời không, đánh thẳng vào tuyệt thế ất mộc. Đôi mắt của tử long thâm sâu như biển, Ẩn chút linh tính và uy áp cực lớn lập tức chui vào xác quang thanh sắc của tuyệt thế Ất Mộc Tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng chấn động Một tiếng nổ kinh thiên động địa như trời sật đất nứt sang ngoài của lôi phủ vô cùng vững chắc kia lại đánh tan tành Tiếp theo là ánh sáng chói lòa bung nổ khiến ai đấy lập tức bị lòa mắt Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy mắt đỏ nhất vội vang nhắm chặt lại Lôi năng khủng bố tỏa ra khắp nơi Anh cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt ập đến lập tức vận công bảo vệ bản thân trong không trung không ít võ giả yếu hơn kêu thảm thiết rồi tan thành bầy khói không gian như rơi vào hỗn độn năng lượng cuồng bạo tràn ngập ai nấy đều vận dụng phòng ngự đến cực hạn sợ bị cuốn vào trang bạo loạn kia không biết bao lâu sau cảm giác uy áp mới dần tiêu tan mọi người lần lượt mở mắt ra lập tức tất cả đều sững sờ trước mắt là biển cả mênh mông bọn họ đã cách lục địa hơn vạn mét đoàn đôi quang màu xanh vẫn đưa đựng trên mặt biển nhưng xác lôi quanh thân đã biến mất hoàn toàn trở thành một khối năng lượng khí tức của nó tuy yếu hơn trước nhưng đã vượt qua được kiếp nạn đây là chuyện gì mộc hữu vân kinh ngạc hỏi sắc mặt vẫn còn mờ mịt mộc hữu phòng toàn thân run rẩy đói đầy sợ hãi Cây này trấn hải bộc trấn hải bộc không còn nữa á. mộc hữu vân kêu lên vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình. Trên không trung, anh ấy đều hoảng hốt nhìn xuống dưới, bị uy năng khủng bố của Tử Lôi làm cho chấn động. Ất Mộc hóa Tử Lôi. Một tiếng kinh hồ vang lên, lẫn lộn giữa sợ hãi và vui sướng tột độ. Trên bầu trời lóe lên ánh sáng, lôi hồ hỏa báo hiện ra viết trên đoàn lôi quang vẻ mặt đầy kích động. Sau khi trải qua tẩy lễ Tử Lôi, Ất Mộc chi khí bị tiêu tán quá nửa, nhưng lại tinh thuần hơn rất nhiều. Phát trộn với đôi quang màu tím đang dần dung hợp khí thế càng thêm đáng sợ. <cười> lôi hồ hỏa báo cười lớn. Nguyên tốt lôi hỏa quanh thân cuộn trào rồi lập tức lao xuống. Trần phong kinh hãi, không xong rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu, gương mặt tràn đầy lo lắng. Nếu để đôi hồ hỏa báo đoạt được tuyệt thế ất mực, chẳng phải mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể sao? Hiện tại trần phong viễn đã mất chiến lược hoàn toàn. Lý Vân Tiều bờ hồ chính là người duy nhất có thể xoay chuyển tình thế. Không cần vội, có vẻ như chuyện không đơn giản như vậy. Ánh mắt của Lý Vân Tiều ngừng đọc, mang theo nghi hoặc, từ tốn nói. Bỗng nhiên trở đất lại rung chuyển âm âm. Một lượng uy thế khủng khiếp giáng xuống khiến tim mọi người đập loạn, vội vang ngẩng đầu nhìn lên. Trường 2060 lư Vân Quay Cuồng trên bầu trời không hề tan biến, mà lại một lần nữa ngưng tụ thành tử đôi. từng luồng thiên uy cuồn cuộn giáng xuống. Tất cả mọi người hoảng loạn, sạc mặt lập tức trắng bệnh, vội vã thi triển độ pháp tránh đi, sợ bị cuốn vào. Yết hầu của Lý Vân Tiêu khẽ động, khó khăn nuốt nước bọt, kinh hãi nói. Còn nữa sao, chẳng lẽ mộc chi bản nguyên bị thiên địa bài xích đến mức phải bị đánh tan thành mây khói mới được. Hắn nhớ lại lời Ba Long từng nói, mà hạ cổ kinh văn là thứ bị thiên địa không dung từng khiến diệt thế thần đồi sáng xuống mấy tháng trời. Đánh tan cả tam thiền đại đạo Khiến quy tắc tan vỡ bảy tám phần. Tân thể đôi hồ hỏa báo Cũng đột nhiên khựng lại Hoàng sợ nhìn lên bầu trời vẻ mặt đầy kinh hoàng Vẫn còn sao Trên gương mặt của hắn hiện rõ sự nặng nề Tuy thế ất mộc chi khí trước mắt tùy tinh thuần hơn Nhưng khi tức đã yếu đi rất nhiều Em là khó chống đỡ lần tử lôi thứ hai lần khi ất mộc màu tử thanh Không ngừng xoay tròn Tranh thủ từng giây từng phút để hòa tan tử lôi, tự bồi dưỡng bản thể. Lôi hồ hòa báo nghiến răng, hóa thành điện quang lao xuống. Nếu tự thể ất mộc bị đánh nát, cơ hội tiến thêm một bước đối với hắn cũng sẽ tàn biến. Hắn ở cảnh giới cửu tình đỉnh phong, hơn mười năm không tiến triển gì. Cơ hội quy ra trước mắt, dù phải liều mạng cũng không thể bỏ nỡ. Trong đôi mắt đen kịt của hắn, anh lên sự kiên quyết. Hắn định trước khi từ đầu giáng xuống sẽ đoạt lấy tuyệt thế ất mộc sau đó nhanh chóng rút lui. Chỉ xong một nhịp thở hắn đã xuất hiện trước đoàn hào quang tử quanh cảm nhận luồng nguyên tố bổn nguyên chỉ lực ấp vào mặt khiến cho hắn bật cười điên dại. <cười> Đây chính là bộc trì bản nguyên tinh thuần nhất dù chỉ thu được một tia cũng đã vô cùng có lợi. Vẫn chỉ cả một đoàn lớn như vậy đang ở trước mặt. Hắn cười lớn tung cự trảo bắt xuống đột nhiên biến cố xảy ra từ trong đoàn quang tử thành bắn ra một tia lôi điện nhắm thẳng vào cự trảo cái gì lời hồ hỏa báo kinh hãi vội thu tay lại vẻ mặt ngỡ ngàng không chỉ có hắn tất cả những người trên bầu trời đều sững sốt từ thế ất mộc này lại có linh trí đó là lý vân tiêu toàn thân chấn động kinh ngạc nhìn về phía đoàn tử khí thanh sắc ánh mắt đầy chấn động không chỉ có hắn mọi người dường như cũng phát hiện ra điều gì ai đấy trợn tròn mắt nhìn vô cùng kinh sợ. ất mộc hóa hình, dĩ nhiên là ất mộc muốn hóa hình. lôi hồ hỏa báo kinh hãi, nhưng trong mắt của hắn lại hiện lên sự phấn khích, liên tục liếm môi khô, thân thể bị kích động mà run rẩy. ất mộc hóa hình thì càng có linh tính vô thượng, nếu có thể luyện hóa hấp thu, cơ hội đột phá siêu phàm nhập thánh sẽ tăng lên điều lần. Đoàn ất mộc trì khí dần biến đổi, chậm đã hiện ra một hình bóng con người, khuôn mặt ngày càng rõ nét. Chiều ẩm mộc lan chi trụy lộ hề, tịch san thu cúc trì lạc anh. Lạm mộc dĩ kết trì hê, quán bệ lệ trì lạc nhị. Một bài thơ chậm rãi vang lên từ trong ánh sáng xanh, quang mảng lấp lánh, hình dạng hóa hình của ất mộc dần hiện rõ, chính là một nam tử tuấn tú, ánh mắt sắc như rào. lý phần tiểu nhìn hoàn toàn sững sờ Người kia chính là người quen cũ, linh thể của vạn cổ trường thanh thủ, thanh. hắn không nhìn được kinh hồ địch bao nhiêu ngày gian khổ cả trấn hải bộc bị chôn vùi vô số người bỏ mạng thì ra tất cả đều là do hắn hết tập 236